Chương 1061, mục đích của bàn cổ ta tướng bọn chúng xông lên, nhưng vừa tiếp xúc với máu, tất cả đều thẳng tắp ngã xuống, thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng. Rầm rầm. Tàn tích dưới máu tươi bị một đầu đẩy ra. Tiêu trần cả người đầy chật vật chui ra. Cơ thể tiêu trần dính đầy buồn, trên đỉnh đầu đã mở ra một lỗ lớn, máu tuôn ra xối xả. Dường như máu trên đống đổ nát vừa rồi chảy ra từ trên đầu tiêu trần. Tiêu Trần rủ tay xuống, đầu đến suýt khóc. Xương của cả hai bàn tay đều bị nổ thành cặn bã. Hai tay không thể động đậy, máu tươi trên đầu ứa ra, Tiêu Trần tức giận đến mức chỉ muốn chửi thề. Cách đó không xa vào lúc này, một lượng lớn đá vụn cũng đang dâng trào, bàn cổ tà tướng cũng leo ra khỏi phế tích. Hắn ta lúc này cũng không khá hơn Tiêu Trần bao nhiêu, cả người đều là máu, cánh tay phải rủ xuống. Bàn cổ tà tướng cố gắng cử động tay phải của mình. Hắn đầu đến hít vài hơi khí lạnh. Dường như xương cũng tan thành cạn bã. Bàn cổ tà tướng lúc này cũng đã nhìn thấy Tiêu Trần. Tiêu Trần hai tay rủ xuống, trên đỉnh đầu còn có máu, nhưng không cách nào cầm máu, chỉ có thể ở đó chửi thề. Bàn cổ tà tướng thiếu chút nữa cười thành tiếng. Thật ra, bàn cổ tà tướng cũng không ghét bỏ Tiêu Trần. Ngược lại hắn còn thích tên tiểu tử không theo lễ thương này. Như chính hắn đã nói, Nếu không phải vì hai lập trường khác nhau, hắn và Tiêu Trần chắc chắn sẽ trở thành bằng hữu. Với bàn tay trái còn nguyên vẹn của mình, bàn cổ tà tướng lấy ra một ít đang dược và vẫy tay với Tiêu Trần. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Trần nghiến răng nghiến lợi. Lão già, chia cho ta một phần. Tiêu Trần bực bội cố tịnh gây sự. Hắn thế mà thực sự yêu cầu bàn cổ tà tướng chia một ít đang dược cho mình. Đầu của bàn cổ tà tướng chết máy ngay tại chỗ. Hắn đã từng thấy qua không biết xấu hổ, nhưng không biết xấu hổ như vậy thì đúng là lần đầu gặp. Nếu ngươi không giao cho ta, ta sẽ lấy mạng ngươi, huyết thuẫn. thừa dịp bàn cổ tà tướng ngẩn ngươi, một tấm khiên màu máu cực lớn xuất hiện trước mặt tiêu trần. Tiêu trần dùng đầu đỉnh vào chiếc khiên màu máu hung hăng vọt tới bàn cổ tà tướng. Bàn cổ tà tướng sợ hãi kêu lên một tiếng, tên tiểu tử này thật là khó chơi đến cực điểm. Hai chân bàn cổ tà tướng đạp mạnh. Cả người lao lên trời như đại bác Bàn cổ tà tướng nhét rất nhiều Đang dược vào miệng Cuối cùng đổ bình ngọc rỗng về phía tiêu trần Ra hiệu rằng đang dược đã bị mình ăn hết Hết rồi Bàn cổ tà tướng lại cử động Được tay phải của mình Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục Nhưng sinh hoạt bình thường Không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa Đánh chết ngươi lão già này Tiêu trần tức giận dặm chân Toàn thân bị một cổ lực lượng Cực lớn nâng lên Mang theo một tấm trắng huyết sắc khổng lồ, lao thẳng về phía bàn cổ tà tướng trên không trung. Bàn cổ tà tướng mỉm cười chỉ về hướng Đại Long Thành, nếu ta nói rằng trăng máu này không phải do ta dẫn xuất đến thì ngươi có tin không? Ta tin ngươi cái quỷ, lão đầu ngươi khốn nạn vô cùng. Tiêu Trần nói, vô thức nhìn về hướng của Đại Long Thành. Tiêu Trần đã phát hiện ra rằng bầu trời phía trên Đại Long Thành được bao phủ bởi một màn sương xanh khổng lồ. Màng sương xanh đã khiến cho Đại Long Thành trở nên yêu dị vô cùng. Yêu khí. À. Cơ Mơ Nơ Đại Gia Mày. Phanh. Vì phân tâm và vì một hơi dùng hết, Tiêu Trần đã trực tiếp trời xuống từ trên không. Tiêu Trần hiện tại không có năng lực bay lượng trên bầu trời. không giống như các tu sĩ, Vũ Phu có thể sử dụng pháp bảo tu sĩ bình thường mặc dù ở hạ tâm cảnh, có được pháp bảo có thể bay, liền có thể ngự không phi hành. Mặc dù vũ phu không thể sử dụng pháp bảo, chỉ khi lên thượng tam cảnh thì mới có khả năng bay trên không. Lý do khiến tiêu trần có thể lao lên không trung hoàn toàn là do sức mạnh đáng sợ của hắn. Bàn cổ ta tướng nhìn đến trần mắt há mồm, tên tiểu tử này làm sao sống đến ngày nay, còn chưa bị chính mình giết chết. Bùng! Mặt đất trung lên một hồi. Tiêu trần quay đầu xuống, rơi vào đóng đổ nát. Tiêu trần tung chân đạp lên không trung. Nhưng vì không tập trung, xương tay tan thành cạn bã, dùng sức cũng không được. Bàn cổ tà tướng chậm rì rì bay tới bên người tiêu trần. Ôi ôi, bùng mềm mà rút không lên, úi trời ơi! Giọng nói không rõ ràng của tiêu trần vang lên từ mặt đất. Bàn cổ tà tướng nhìn tiêu trần đang đạp loạn, khóe miệng hơi có giật, ác ý trên người đã sẵn sàng đi lên. Bùng! Đúng lúc này! Một chút ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện. Mang theo lốc xoáy cực lớn. Một thanh đao hẹp dài 2 mét đột nhiên bắn ra khỏi đóng đổ nát, đó là Liên Thương Sinh. Cơn lốc xoáy khổng lồ cuốn một lượng lớn sỏi lên, bất ngờ cắt bay đi, mù mịt. Với sự giúp đỡ của Liên Thương Sinh, tiêu trần cuối cùng cũng rút đầu ra được. Chương 1062, Mục đích của bàn cổ tà tướng 2 Phi Phi. Tiêu Trần nhổ ra miệng đầy buồn. Vẻ mặt của bàn cổ ta tướng đột nhiên thay đổi bởi vì hắn thấy đất dính đầy nước bọt của Tiêu Trần. Nó thực sự bị ăn mòn đáng sợ, trong nháy mắt, một cái hố sâu thực sự bị ăn mòn. Bàn cổ ta tướng lùi lại một khoảng, nhìn nhìn xung quanh. Quả nhiên, chỉ cần máu và nước bọt của tên khốn kiếp này chạm vào nơi đó, sẽ có một cái động sâu cực lớn. Kịch độc. Đôi mắt của bàn cổ tà tướng hơi nheo lại, với sự hiểu biết của mình, hãng ta đương nhiên đoán minh hắn ta nguyên nhân trong nháy mắt. Lão già kia, ngươi vừa rồi muốn giết ta sao? Tiêu Trần hung ác nhìn về phía bàn cổ tà tướng. Bàn cổ tà tướng nhìn vào Đại Long Thành ở phía xa, thay đổi chủ đề. Chúng ta chiến đấu đến chết ở đây cũng chẳng có nghĩa lý gì, hơn nửa trăng máu lần này cũng không phải là ta làm ra. Tiêu Trần nhìn yêu khí màu xanh lục khổng lộ bao phủ Đại Long Thành. Thực sự tin một nửa lợi của bàn cổ tà tướng. Vậy ngươi đi sau đội ngũ làm gì? Ăn cứt à? Tiêu Trần có chút khó hiểu trước hành động của bàn cổ tà tướng. Khôi cu, đội ngũ của ngươi có khôi quỷ trà trộn vào, mục đích của ta là thứ này. Bàn cổ tà tướng bất đắc dĩ giang tay. Khôi, dị, cơ. Tiêu Trần ngơ ngác. Mí mắt Tiêu Trần nhảy dựng lên, bất lực giải thích một loại ác quỷ cực kỳ hiếm thấy khôi chính là ý tên đầu tiên khôi quỷ có tên là đệ nhất ác ma trời sinh đã mang theo một quỷ độc cực kỳ hung hãn hơn nửa thích ăn hồn phách sinh linh tiêu trần trên mặt nhìn đến ngốc vậy thì ngươi trực tiếp bắt là được rồi việc gì phải đi theo phía sau đội ngũ thứ đồ chơi này giỏi ấn nấp nếu như ra tay mà không nắm chắc được phần thắng kinh động đến nó khiến nó rời khỏi đoàn người sợ là muốn tìm được nó khó như lên trời bàn cổ tà tướng thế mà lại kiên nhẫn giải thích Tiêu Trần gật đầu, thứ này hỗn đảng trong đại quân, cũng không có lưu lại dấu vết, chuyện này xưa nay không nên nói dối. Chờ đã, ngươi vừa mới nói cái gì? Thứ này là quỷ, không phải là si mị võng lượng. Tiêu Trần giật mình. Đúng vậy, một loại ác quỷ. Bàn cổ ta tướng gật đầu. Chết tiệt, xong rồi. Tiêu Trần cắn chui kiếm của liên thương sinh lao về phía đại Long Thành. Lâu lắm rồi mới hỏi vé khuyến mại, vé tháng. Vào đây. Phần thưởng cũng rất lớn. Đại Long Thành. Màn đêm u ám và chết chóc cứ như vậy bỗng nhiên bừng sáng. Thần quang màu vàng kim đột nhiên bay lên, chiếu sáng Đại Long Thành đổ nát. Chương Long ngơ ngác nhìn những thứ trước mặt, khóe miệng khẽ mở, vẽ mặt kinh ngạc đến khó tin. Những gì hiện ra trước mặt Chương Long là một tòa văn miếu. Một tòa văn miếu được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Nhưng vấn đề chính là xuất hiện tại đây. Dưới thảm họa lớn, làm thế nào mà một công trình có thể được bảo tồn tốt như vậy? Và điều quỷ dị nhất chính, bên trong văn miếu lại truyền đến là tiếng học sinh đọc diễn cảm lời dạy của thánh nhân. Ánh đèn vàng bao trụng lấy văn miếu khiến anh đen vang bao trum lay đây mang vẻ linh thiêng, Bất khả xâm phạm. Những gần sóng kỳ lạ, lăng tăng xuyên qua đám đông, đổ xô ra xung quanh. Một vị tiên sinh nho nhã, chậm rãi bước ra khỏi văn miếu, chắp tay sau lưng. Vị tiên sinh nho nhã này trông như 20 tuổi Tóc đen mặc áo tơ trắng Y phục cùng tóc xỏa tung Tao nhã không cột Có chút phất phơ Lộ ra thân ảnh của hắn Tựa như một vị thần giáng thế Có một luồng ánh sáng mờ nhạt trên da thịt hắn ta Một tia sáng đầy trí tuệ lóe lên trong mắt hắn ta Hắn cười nhẹ Tao nhã dễ gần Ấm áp như ngọc Ánh mắt chương lông dần dần trở nên mê mang Cảnh giác trong lòng cũng từ từ biến mất Hắn thực sự đã sinh ra ý tưởng muốn nghe theo lời dạy của thánh nhân. Mà mọi người dường như gặp ma, tất cả đều bịch bịch quỳ trên mặt đất. Tiên sinh tuổi trẻ khẽ mỉm cười, nhẹ nói, ta uống rượu ngon có thể làm khách say, nói cho người lòng ta cũng không được về nhà. Tiên sinh làm động tác mời. Ngoài lưu tô minh nguyệt, tất cả mọi người đều là thành kính vái ba lạy. Mọi người đứng dậy đi về phía cánh cổng đầy kim quang. Lưu Tô Minh Nguyệt duy nhất tỉnh táo, nhắm chặt mắt, một bộ dạng bị dọa sợ. Lưu Tô Minh Nguyệt không dám mở mắt, bởi vì những gì cô nhìn thấy trong mắt hoàn toàn khác với những gì người khác nhìn thấy. Trong mắt Lưu Tô Minh Nguyệt, nam tử nho nhã hiền hòa trước mắt, tuy rằng diện mạo không có nhiều thay đổi. Nhưng trên người đầy những yêu khí lượng lờ. Mà toàn bộ văn miếu cũng được bao phủ bên trong yêu khí cực lớn. Yêu khí màu xanh lục chiếu sáng màu xanh lục xung quanh, vô cùng tràn ngập. Lưu Tô Minh Nguyệt rất nhút nhát, dù là sơn thần bất quy sơn cũng không có uy nghiêm gì. Lưu Tô Minh Nguyệt chưa bao giờ dùng thân phận sơn thần của mình để trấn áp tà ma. Chương không 1063, tiên sinh theo quá khứ, nếu Lưu Tô Minh Nguyệt gặp phải chuyện như vậy. Cô nhào vào trong vòng tay của tiêu trần, Ngủ một giấc ngon lành, khi cô mở mắt ra, đại đế ca ca của cô nhất định sẽ giải quyết xong chuyện. Nhưng ngày nay khác với quá khứ, Tiêu Trần hiện tại chỉ là một con gà yếu ớt, không có sức mạnh kết thúc mọi chuyện. Lưu Tô Minh Nguyệt bí mật mở mắt, nhìn mọi người đang từ từ đi về phía văn miếu. Nghĩ đến nhắc nhở của Tiêu Trần, Lưu Tô Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, ngồi lên ngọc sơn thần, bay vào không trung. luôn huỳnh quang màu xanh lục từ ngọc sơn thần phát ra ánh huỳnh quang màu xanh lá thổi qua đám đông như một cơn gió nhẹ những người đang ngơ ngác thế mà lại tỉnh táo trong khoảnh khắc mọi người hoảng sợ rời khỏi văn miếu tiên sinh trẻ tuổi thấy một màn này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn tên tiểu tử kia khẽ nhíu mày thế mà lại có thể bài trừ yêu khí của mình dễ dàng như vậy hơn nửa viên ngọc đó thực sự đã khiến yêu khí trong cơ thể hắn bị đình trệ vị tiên thần tiên này xin hỏi ngài là tiên sinh hơi cúi đầu Rất lễ phép. Lưu Tô Minh Nguyệt vô cùng sợ hãi, cô chưa bao giờ đối mặt với tình huống này một mình. Khi ở Bất Quy Sơn, hàng trăm triệu sơn quỷ đã coi cô làm báo vật và dỗ danh. Đừng nói đến chuyện đánh nhau, kẻ nào dám lớn tiếng với Lưu Tô Minh Nguyệt sẽ bị đánh thành đầu lợn. Sau khi bị tiêu trận bắt cóc, cô cũng vô lo vô nghĩ, mọi việc đều do tiêu trận bao bọc, cô chỉ có ăn uống vui chơi giải trí mà thôi. Tất nhiên. Lưu Tô Minh Nguyệt vô tư giờ có một ước mơ mới, đó là màu lớn lên, kẻo tên biến thái to sát đó suốt ngày đi gặp các cô gái khác. Y yeah. à! Yêu tin, về nhà ngủ đi, được không? Lưu Tô Minh Nguyệt thực sự không thể to xác đo lời nào khac y yeu nhẫn, cuối cùng chỉ có thể để người ta về nhà ngủ. Tiên sinh phá lên cười. Tên tiểu tử này thật là thú vị. Rõ ràng có lực trấn áp mạnh mẽ như vậy, lại không nắm chắc lời nói của mình. Tiên sinh cúi đầu trầm ngâm nói, ngày nay trời đất sụp đổ, thiên hạ gặp tai hòa khó lường, vợ con ly tán, không nhà cửa trôi dạt khắp nơi, thế đạo gian nan. Ta thương thiên hạ muôn dân trăm họ, nhập yêu ma với một cơ thể thần kỳ, mở ra một thế ngoại đào nguyên cho thế nhân, bảo vệ sự bình an một, ta không có ác ý. Hôm nay trăng máu nhô cao, tất có đại ma xuất thế, cho nên mới hiện thân, hy vọng có thể cứu một người thì hay một người. Những gì tiên sinh nói là vô cùng chân thành. Nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt lại nghe được một đầu bột nhảo. Ta! Ta không hiểu, ngươi mau trở về ngủ đi. Tiên sinh nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu tiên nhân, đừng đặt cuộc sống của mấy vạn người này vào nguy hiểm. Ta thuyết mê hoặc chúng sinh, yêu nghiệt mau nọc mạng. Vào lúc này, giọng nói của một nam nhân tức giận đột nhiên vang lên. Một ngọn lửa rực cháy từ trên cao rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Vài lá bùa vàng bất ngờ xuất hiện bên cạnh. Phong lôi địa động lệnh. Giọng nói giận giữ lại vang lên. Lá bùa vàng nổ tung, ngọn lửa bừng bừng trên đầu cũng rơi xuống. Âm. Tiếng nổ dữ dội vang vọng cả bầu trời. Người của thiên sư phủ không? Giữa ngọn lửa dữ dội, giọng nói yếu ớt của tiên sinh cất lên. Mặc dù là một lá bùa vàng, Nhưng có vẻ như tu vi của ngươi không tới nơi tới chốn, không thể phát huy công năng của những lá bùa này. Tán Tiên sinh dựng thẳng kiếm chỉ, nhẹ nhàng vùng lên trước mặt, ánh lửa kịch liệt tiêu tán rồi trở nên vô hình trong tích tắc. Âm Một bóng người đột nhiên rơi xuống, chắn ngang giữa tiên và lưu tô minh nguyệt. Đây là một người trung niên, trông khá phong trần, ăn mặc trách rưới, bộ râu sồm xoàm trên người bốc mùi hôi thối. Yêu nghiệt Ta đã quan sát ngươi mấy ngày, ngoài miệng nói trong năm thế lưng, sau lưng chỉ sợ là móc tim ăn thịt người. Người đàn ông trung niên phất tay, trong tay xuất hiện một thanh kiếm tiền tại, lá buồn ngập trời hiện ra, phát ra kim quang thần thánh. Tiên sinh nghe thấy lời này sửng sốt một hồi, khẽ cau mậy nói, ta tuy rằng nhập yêu mà, nhưng trong lòng ta chưa từng mất phương hướng. Tiên sư nghe những lời này ở đâu? Người đàn ông trung niên chế nhạo, chỉ vào văn miếu nói, Mấy ngày nay có mấy người tới Đại Long Thành. Sau khi tiến vào văn miếu của ngươi, xem ra chưa từng có người đi ra. Nghe xong lời này. Tiên sư ôn nhuận cười nhẹ, không phải ta không để cho bọn họ đi, chính là bọn họ không muốn đi. Yêu nghiệt giỏi đầu độc nhân tâm, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời của ngươi sao? Người đàn ông trung niên không khỏi phân trần, bấm quyết pháo, kiếm tiền tài trên tay hóa thành một luồng lưu quang lao thẳng tới chỗ tiên sinh. Lá bùa tràn ngập bầu trời cũng chuyển động điên cuồng theo luồng ánh sáng này, tạo ra những tiếng động chói tai. Chương 1064, cái chết của tiên sinh trên bầu trời đêm đen, đột ngột nổi lên một cơn gió lớn, một số lượng lớn các đám mây dông tụ lại. Ta là thiên mục, đuổi theo bầu trời. Đôi mắt của ta như sắm sét, chiếu vào tám cực có thể nhìn thấy vạn vật bên trong lẫn bên ngoài không có gì không phục lập tức tuân lệnh pháp chú trừ tà vang lên người đàn ông trung niên nặng nề dậm chân một đạo sấm sét dáng xuống hung hăng chém về phía đầu tiên sinh yêu ta quỷ vật bình thường sợ nhất chính là lôi điện nhưng đối mặt với kiếm tiền và sấm sét dáng xuống tiên sinh chỉ bình tĩnh lắc đầu trên tay tiên sinh xuất hiện một cái bút lông nhẹ nhàng viết trên không trung hai chữ thanh phong Gió thoảng qua, sóng nước chẳng vui. Dưới làn gió nhẹ, mọi thứ đều bị thổi bay, ngay cả tia chớp vô sông cũng bị tiêu tán vô hình. Dưới làn gió nhẹ, người ta thậm chí còn cảm nhận được sự ấm áp. Người! Người đàn ông trung niên vô cùng tức giận khi nhìn thấy câu thần chú bị ép. Ta ở đây chặn hắn lại, các người mau ra khỏi Đại Long Thành, Đại Long Thành này đêm này không có chỗ cho người sống. Người đàn ông trung niên nói gì đó với người phía sau với khuôn mặt tái nhợt, đồng thời lấy ra một ít lá bù vàng. Ha ha, dương nghiệt thiên sư nho nhỏ cũng dám nói khoác không biết ngượng, thật sự buồn cười. Một giọng nói táo bạo đột nhiên vang lên. Năng lượng sát khí đột nhiên tràn ngập không trung. Người đàn ông vốn luôn rất bình tĩnh, lúc này sắc mặt đã thay đổi. Tôn khởi, người dám. Tuyệt bút của tiên sinh phất lên, trực tiếp viết chữ trấn không khí đột nhiên trở nên lầy lội, áp lực vô biên dâng lên. Tôn Khởi Chương Long Sửng Sốt Là tướng của một nước, hẳn đương nhiên rất chú ý tới một số danh tướng. Và Tôn Khởi này có thể nói là vị tướng quân nổi tiếng nhất trong Đại Tề. Tôn Khởi được sinh ra trong thời kỳ loạn thế 300 năm trước. Sau đó đi theo vị vua sáng lập của Đại Tề. Cầm kiếm ba thước, lập công bất thế, để lại một lãnh thổ rộng lớn cho Đại Tề. Không có tôn khởi thì sẽ không có đại tệ, đây là cách đánh giá của các thế hệ sau về hắn. Sau khi tôn tệ qua đời, tệ vương trực tiếp xây dựng toạn miếu quan công ở Đại Long Thành. Khắc kim thân cho hắn, đoạn số mệnh, lại để cho hắn dụng thân phận âm thần, tiếp tục tọa chấn đại tệ. Một giọng nói độc đoán vang lên trong đêm tối, những người này không được phép qua đêm ở Đại Long Thành. Âm. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, một bóng người màu đỏ đột nhiên đáp xuống. Áp suất nặng nề trong không khí cũng tan vỡ. Đây là một người đàn ông trung niên ăn mặc như võ tướng, mặc áo giáp màu đỏ, thân hình lẫm lẫm, tướng mạo đường đường. Một đôi mắt bắn sao lạnh, hai hàng lông mầy công như sơn. Ngực trồng ngang lưng, oai phong lẫm liệt bất khả chiến bại. Nhưng vị võ tướng này được bao bọc bởi một yêu khí màu đỏ, khiến cho vị võ tướng toát ra một luồng khí yêu dị đáng sợ. Răng rắc. Võ tướng nắm cổ người trung niên, Nhưng người trung niên không có chút phản kháng, hai mắt trận trắng giả. Hưng, mọt sách tính tình tốt, nhưng ta không có tốt tính như vậy. Tay võ tướng càng ra sức. Tôn khởi, thả hắn ta ra. Tiên sinh tức giận trừng mắt. Vì võ tướng được gọi là tôn khởi nhìn lại tiên sinh, cười lạnh một tiếng. Mọc sạc, ngươi chưa nhìn thấy rõ sự thực sao? Ngươi không thể thay đổi được gì cả, bởi vì trong mắt người khác bây giờ ngươi chỉ là yêu mà thôi. Vậy thì sao? Tiên sinh cầm bút, khó nhọc viết. Từng chữ to lớn tràn đầy khí chất kinh người hiện ra từ trong không khí, trên đời này, dù là người hay quỷ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Hay cho cầu không thẹn với lương tâm. Hôm nay ta sẽ giết chúng để xem người không thẹn với lương tâm như thế nào. Tôn khởi hai tay đột nhiên ra sức. Thấy người đàn ông trung niên sắp bị bóp nát cổ họng. Đột nhiên cả thế giới bừng sáng. Tiếng đọc sách vang lên từ văn miếu, hững tia sáng vang vọt từ trên trời xuống. Ngươi là quan văn, cũng muốn chống lại ta, nực cười, ánh mắt tôn khởi đầy châm chọc. Âm. Tôn khởi đập người trung niên trong tay xuống đất, vườn tay rút trường kiếm từ thắt lưng ra. Năng lượng sát khí quái dĩ giống như gận sống, nhộn nhạo mà ra. Thanh trường kiếm trong tay tôn khởi hóa thành ánh sáng đỏ đi thẳng tới văn miếu. Bức màn ánh sáng vàng giống như đậu phụ, Lập tức bị xé nát. Ngay lúc thanh trường kiếm chuẩn bị bắn vào văn miếu. Thân ảnh của tiên sinh đột nhiên xuất hiện trước thanh trường kiếm. Phốc. Thanh kiếm dài đâm vào ngực tiên sinh, hắn dùng thân mình chặn thanh trường kiếm sát phạt ngập trời. Ngươi. Tôn khởi câu mày khi nhìn thấy cảnh này. Đột nhiên một bóng người nhỏ bé xuất hiện trước văn miếu. Đây là một cô bé trong chỉ mới năm sáu tuổi. Cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ. Khuôn mặt ứng hồng, đôi mắt to vô cùng linh động nghịch ngợm. Với đôi mắt to tròn của mình, cô ấy quan sát luồng khí xanh lục đang liên tục phun ra từ ngực tiên sinh. Bị dọa tới mức đứng lại trước cửa. Chương 1065, cái chết của tiên sinh, hai, tiên sinh, ngươi bị sao vậy? Đôi mắt cô bé rưng rưng. Lúc này... Trước văn miếu đã xuất hiện thêm một vài tên tiểu tử. Tất cả đều sửng sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, khóc ầm lên. Tiếng kêu chói tai lạ thường trong đêm vắng lặng này. Khi tiếng khóc vang lên, càng ngày càng có nhiều bóng người xuất hiện ở phía trước văn miếu. Mười, một trăm, một ngàn. Cho đến cuối cùng, một ngàn người bước ra khỏi văn miếu. Họ đều là những người bình thường, cầm sẻn, quất và lưỡi hái trên tay, vây quanh tiên sinh. Nhìn những người này, Tôn Khởi tức giận nói, mọc sách. Nếu như không phải vì những người này cường hành mở một cái đồng nhỏ, cũng không đến nỗi ăn phải một kiếm của ta. Khủ khủ! Từ trong miệng tiên sinh phun ra rất nhiều máu xanh. Tiên sinh lão đảo đứng dậy đi về phía trước nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Hình dáng của tiên sinh đã trở nên hơi nhợt nhạt. Hắn cúi đầu nói với Tôn Khởi, Tôn Tướng Quân, ta biết ngươi là người tốt, làm người tốt sẽ được đền đáp. D. Mẹ ngươi. Tôn khởi tức giận nói, ngươi nhìn ngươi xem, đây là người tốt được báo đáp. Tiên sinh thẳng nhiên cười, sẽ luôn luôn tốt hơn. Đừng đuổi họ ra khỏi thành. Ra khỏi thành, chính là đuổi bọn họ đến đường chết. Tiên sinh nhìn về phía sau lưng đội ngũ chương lông, nhẹ giọng nói. Tôn khởi tức giận nói, trong đội của bọn họ, có ma mà ta không bắt được, ngươi còn muốn thu lưu họ trong thành sao? Ta sợ rằng đến lúc đó Đại Long Thành sẽ không còn nữa. Tiên sinh gật đầu, cứu được một cái thì chính là một cái, Thành không còn thì có thể xây dựng lại, người không còn nữa thì thật là tiêu rồi. Hình thể của tiên sinh càng lúc càng nhạt. Tiên sinh, đừng nói nữa. Cô gái nhỏ mặc áo bông lau nước mắt, kéo góc áo tiên sinh. Tiên sinh nhẹ nhàng chạm vào đầu cô gái nhỏ. Cười nói, đứa nhỏ, nhớ đọc nhiều hơn, đạo lý trong sách luôn rất hữu ích. Tương. Cô gái nhỏ lau nước mắt, hung hăng gật đầu. Tôn tướng quân, tương lai bọn họ làm phiền ngại rồi. Bóng dáng của tiên sinh đột nhiên tiêu tán, hóa thành một chút ánh sáng huỳnh quang, bay giữa trần gian. Tiên sinh. Mọi người bước ra khỏi miếu đều bật khóc. Bọn họ vốn là những người chạy nạn không nơi nương tựa, khi đến Đại Long Thành này, chính tiên sinh đã cho bọn họ một mái nhà. Tiên sinh đã cho bọn họ cơm ăn, dạy bọn họ đọc sách viết chữ, dạy bọn họ đạo lý làm người. Nhưng bây giờ tiên sinh cứ như vậy rời đi. Tiên sinh đi rồi, nhà cũng không còn nữa. Sắc mặt Tôn Khởi vô cùng khó coi, là một võ tướng thiết huyết, hắn ta coi thường đám mọc sách chỉ biết khu môi múa mép này. Nhưng tên mọc sách này có vẻ hơi khác một chút. Tôn Khởi nhìn đội ngũ phía sau chương lông, lâm vào trầm tư. hắn ta vốn không thích quan tâm tới chuyện của tên mọc sách lắm. Cho tới nay, chuyện tên Mọc Sách thu nhận và giúp đỡ người dân chạy nạn hắn ta cũng chẳng thèm đếm xỉa đến. Nhưng tối nay, lý do khiến hắn ta ra tay là vì cảm thấy một nguy cơ khủng bố. Bởi vì dường như có một thứ gì đó đáng sợ lẫn lộn với những người vào thanh này. Nhưng Tôn Khởi lại không thể bắt được thứ này. Tôn Khởi có một dự cảm mạnh liệt rằng nếu thứ này ở lại nội thanh, chỉ sợ cả thành đô sẽ bị phá hủy mất. Là Sơn Thủy Thần Kỳ, mặc dù tiến vào yêu ma đạo, Hắn ta vẫn không thể rời khỏi khu vực của mình, chính là Đại Long Thành. Nếu Đại Long Thành bị phá hủy, miếu quan công bị phá hủy, vậy thì hắn ta sẽ không tồn tại nữa. Đó là lý do tại sao Tôn Khởi muốn đuổi đám người chương lông ra khỏi Đại Long Thành. Tên mọc ten mọt nếu ngươi muốn ta bảo vệ bọn họ thì ta sẽ bảo vệ bọn họ, để xem thử cuối cùng còn bao nhiêu người sống sót đây. Tôn Khởi khẽ vương tay, trường kiếm rơi xuống một bên, bay vào trong tay hắn ta. Các ngươi, trở về ổ nhỏ của các ngươi đi. Tôn Khởi chỉ vào cửa miếu kim quang lập lòe, lạnh giọng nói. Trước sự lạm dụng uy quyền của Tôn Khởi, mặc dù mọi người lửa giận ngút trời, nhưng thậm chí cái rắm cũng không dám thả. Tôn Khởi cứ thế ngồi ở cửa miếu, lạnh lùng nhìn về phía đội ngũ của chương lông. Tối nay, các ngươi sẽ ở chỗ này qua đêm, ta cả đêm sẽ bảo vệ các ngươi một đêm bình an. Sau khi hừng đông, tất cả đều cút hết cho ta. Cảm ơn tôn tướng quân. Viên đá lớn trong lòng chương lông cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ cần không ra khỏi thành, vậy thì vẫn có hy vọng sống sót. Chương lông bắt đầu chỉ huy phần lớn binh sĩ bắt tay vào đốt lửa nấu cơm cho mọi người. Chương lông yêu cầu mọi người giảng lược mọi thứ, thậm chí cứ quần áo vậy mà ngủ, bởi vì hắn ta dự cảm một điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra vào đêm nay. Chương lông lo lắng, tuần tra một vòng, nhưng vẫn không thể cảm nhận được khí tức của thứ quái quỷ kia. Chương 1066, Lưu Tô Minh Nguyệt gắt ngủ loài sợ hãi biết trong đội có thứ gì đó nhưng lại không tìm được này khiến cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Chỉ có con bé Lưu Tô Minh Nguyệt vừa nghe thấy có đồ ăn là vui sướng như chim nhỏ chạy tới chạy lui trong đám người. Bánh này ngon không? Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn chiếc bánh nướng vàng ống ánh, lau nước miếng. Món canh này ngon không? Cái này chẳng đẹp tí nào, ăn được thật à? Lưu Tô Minh Nguyệt đang chạy tán loạn khắp nơi, trộn lẫn ăn chút đồ ăn chỗ này, trộn lẫn ăn chút đồ ăn chỗ kia. Chẳng mấy chóc bụng nhỏ đã phình to. Ra. Đến giờ đi ngủ rồi. Sau khi Lưu Tô Minh Nguyệt ăn no, nằm trên ngọc sơn thần ngấy o o. Hạ Nhi và Triệu Tuyết Linh vẫn luôn đi theo Lưu Tô Minh Nguyệt suýt chút nữa thì mệt chết. Bây giờ Lưu Tô Minh Nguyệt cuối cùng cũng đã chịu yên tĩnh, hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn Chương Long và Tôn Khởi đang trò chuyện trước miếu. Đúng lúc này, trong đám người, một phu nhân khoảng 30 tuổi đột nhiên lặng lẽ đứng lên. Trong đêm tối yên tĩnh, rõ ràng không ai để ý đến bà ta. Bà ta đi từ từ tới chỗ của Lưu Tô Minh Nguyệt đôi mắt đen trắng rõ ràng bỗng trở nên tối tăm không gì sánh được thể xác và tinh thần của hạ nhi và triệu tuyết linh đều đã kiệt quệ dựa vào nhau buồn ngủ hoàn toàn không nhận thấy sự tiếp cận của phu nhân phu nhân bước tới bên cạnh lưu tô minh nguyệt nhìn về phía ngọc sơn thần phát ra ánh sáng huỳnh quang xanh lá khoé miệng hiện lên một nụ cười cực kỳ kỳ quái phu nhân từ từ duỗi tay ra móng tay của bà ta vậy mà lại chuyển sang màu đen kịp thậm chí còn dài tới 5cm. Móng tay đen thui, lập lòe rỉ ra ánh sáng. Tay phu nhân từ từ đến gần ngọc sơn thần, nụ cười cực kỳ quái dị kia càng ngày càng quỷ dị. Nghiệp chướng, xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Một giọng nói như tiếng sắm bỗng nhiên vang lên. Thanh kiếm của tôn khởi đột nhiên xuất hiện trước mặt người phu nhân. Không chút do dự đâm xuyên qua ngực bà ta. Phu nhân trong nháy mắt dừng lại, tôn khởi và chương long ngay lập tức xuất hiện ở đây chạy tôn khởi câu mày mở mí mắt phu nhân ra đừng chạm vào bà ta đột nhiên nhớ tới lời của tiêu trần loại độc này rất dễ lây lan chương long đột nhiên lao về phía tôn khởi muốn hất tung hắn ta ra nhưng vào lúc này gì biến bổng xảy ra một làn sương mù đen bay ra khỏi mắt phu nhân sự việc xảy ra quá đột ngột mặc dù tôn khởi đã đề phòng Nhưng làn sương mù đen này vậy mà lại phá tan yêu khí bên ngoài thân thể, chui tọt vào mắt hắn ta. Trong nháy mắt, đôi mắt tôn khởi lập tức trở nên đen kịp. Nhìn không thấy một chút trồng trắng nào cả. Một nụ cười vô cùng cổ quái gợi lên từ khóe miệng tôn khởi. Rút lui. Nhìn thấy những thay đổi kỳ lạ của tôn khởi, chương lông nhất thẳng hạ nhi và triệu tuyết linh, ném bay các cô ra ngoài. Lúc này lưu tô minh nguyệt trở mình lau nước miếng trên khóe miệng. Ây đừng ồn ào nữa. Con bé mơ mơ màng màng nói một câu rồi lăn ra ngủ tiếp. Chương Long sắp khóc, nếu như con bé này xảy ra chuyện gì, chắc chắn thiếu niên kia sẽ tàn sát sạch đội ngũ bọn họ mất. Cũng không quan tâm đến vấn đề lây hay không lây nữa, Chương Long vọt thẳng tới tôn khởi, muốn hất tôn khởi ra khỏi bên cạnh lưu tô minh nguyệt. Nhưng tưởng tượng thì đẹp lắm, thực tế lại ôi sao thật phủ phàng. Tôn Khởi không nhúc nhích, nhưng thân thể của chương lông đã bay ra ngoài như một con diệu đứt dây. Tiểu tiên tử, mau tỉnh lại đi. Trước khi bay ra ngoài, chương lông điên cuồng rống lên. Lần này, cuối cùng cũng đánh thức được Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt dùi dùi mắt bò dậy, hai má phòng lên. Lưu Tô Minh Nguyệt vậy mà lại có tật gắt ngủ, nếu không ngủ đủ, ngay cả tiêu trần cô cũng sẽ cắn đấy. Anh làm gì vậy? Tôi sẽ cắn anh đó. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận dơ nắm đắm nhỏ lên, không chút nào yếu thế nhìn, quay lưng về phía Tôn Khởi. Răng rắc, răng rắc. Cổ Tôn Khởi vặn 180 độ quay về phương hướng của Lưu Tô Minh Nguyệt. Đôi mắt buồn rười rượi ấy nhìn thẳng vào Lưu Tô Minh Nguyệt. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Lưu Tô Minh Nguyệt sẽ hét toáng lên mẹ ơi mẹ ơi, chân như bôi mở trùng mất. Nhưng hiện tại cô bị đánh thức, Lưu Tô Minh Nguyệt đang gắt ngủ đấy. Xoay đầu giỏi ghê cơ. Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má, lấy túi bách bảo ra, lục lọi một hồi. Hừ, tôi chém chết anh. Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra một hạt giống màu xanh, ném nó về phía tôn khởi. Sức mạnh sinh mệnh dồi dào lao ra khỏi ngọc sơn thần, bao phủ lấy hạt giống xanh. Một cảnh tượng thần kỳ đã xuất hiện. Hạt giống nện vào người tôn khởi, bật rơi xuống mặt đất. Nó bén rễ nảy mầm rất nhanh, cành lá mọc ra. Trong nháy mắt, trên mặt đất đã xuất hiện một cái cây cực lớn cao cỡ hai tầng nhà. Chương 1067, phương thức chiến đấu của Lưu Tô Minh Nguyệt loài cây này vô cùng kỳ lạ, những chiếc lá trên toàn thân nó giống như những con dao, lấp lánh ánh kim loại. Chém hắn ta đi, cỏ đại đao! Lưu Tô Minh Nguyệt hung dữ nhảy lên cỏ đại đao lớn. Giống như một đại tướng quân chỉ huy đại quân, hùng dũng oai vệ ra lệnh. Cỏ đại đao khổng lồ dường như nghe hiểu mệnh lệnh của Lưu Tô Minh Nguyệt. Những chiếc lá trên thân giống như những lưỡi dao lớn nhảy múa điên cuồng. Điều can vải cả trứng hơn nữa là rễ của cỏ đại đao vậy mà lại tách thành hai phần. Một gốc chia thành đôi, nhìn từ xa rất giống hai cái chân dài của con người. Xoẹt xoẹt xoẹt, lá cỏ đại đao vùng lên với tốc độ cực lớn, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo đến nghẹt thở. Khi có đại đao vung lên, từng đao khí khổng lồ lao ra, băng băng vọt thẳng về phía tôn khởi đang bị vặn cổ 180 độ. Nhưng mà lúc này, tôn khởi hoàn toàn không quan tâm đến đao khí khổng lồ kia. Đôi mắt của tôn khởi cứu chuyển qua chuyển lại giữa đen kịch và khoi cu chuyen qua chuyen lai giua đen kit Hắn ta dường như đang kịch liệt chiến đấu với một thứ gì đó. Win! Win! Win! Đao khí khổng lồ hung hăng đâm vào cơ thể tôn khởi. Khiến cả người hắn ta bay ra ngoài Đao khí mang theo một cơn cuồng phong dữ dội thổi những người xung quanh ngã trái ngã phải Một phát đánh trúng, Lưu Tô Minh Nguyệt giơ nắm đắm nhỏ lên, đầy vẻ tự tin Hừ! Hừ! Biết sự lợi hại của tôi chưa nè Có đại đau vậy mà lại rất lẳng lơ xoay người, như thể muốn phụ hòa lời nói của Lưu Tô Minh Nguyệt Đột nhiên, một điểm ánh sáng lạnh đỏ tươi đột nhiên nhanh chóng lao ra từ nơi tôn khởi ngã xuống Bắn thẳng vào Lưu Tô Minh Nguyệt. Đó là thanh kiếm của Tôn Khởi. Tốc độ của thanh kiếm này nhanh đến mức gần như trong tích tắc đã chạm tới bên cạnh của cỏ đại đao. Muốn tránh nhưng đã quá muộn, cỏ đại đao khép hết tất cả những chiếc lá trên cây, chồng lên nhau để che lại Lưu Tô Minh Nguyệt. Quỳnh Ti lửa nổi lên bốn phía, bầu trời đen yên tĩnh trong nháy mắt được chiếu sáng rực rỡ. Quy lực khổng lồ của trường kiếm sông tới khiến cỏ đại đao không che lai luu to minh nguyet quynh tia lua noi len bon phia bau troi đen yen tinh trong nhay mat không lui về phía sau. Mãi cho đến khi đập vào cái miếu phía sau mới khó khăn dừng lại. Còn lá của cỏ đại đao cũng bị trường kiếm chém đứt mấy khúc. Lá cây bảo vệ Lưu Tô Minh Nguyệt chậm rãi mở rộng ra, dưới sự bảo vệ của cỏ đại đao Lưu Tô Minh Nguyệt không bị thương chút nào cả. Đánh một hồi như thế coi như là đánh ngang tay. Đây có lẽ là chiến tích tốt nhất của Lưu Tô Minh Nguyệt kể từ khi ra đời đến nay. Nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt lại rất tức giận. Đôi má tức giận của cô Phồng lên thành quả bóng. Nếu làm phiền giấc ngủ của Sơn Thần Đại Nhân, sẽ phải trả giá rất đắt đấy. Lưu Tô Minh Nguyệt đưa tay mò mẩm trong túi bách bảo một hồi, vậy mà lại lấy ra ba hạt giống màu xanh lá. Giống như lúc trước, hạt giống rơi xuống đất, được sức mạnh sinh mệnh cuồn cuộn của Ngọc Sơn Thần bao bọc, ba cây cỏ đại đao lại mọc lên. Bốn cây cỏ đại đao giống như bốn bậc thầy dùng đao, oai phong lẩm liệt. Hàng trăm chiếc lá khổng lồ nhảy múa trong gió. Nhất thời đau khí tung hoành, bộ dạng như không nên lại gần. Chương lông bị đánh bay lên không trung. Giờ phút này cũng lấy lại sức. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hải này, suýt nửa phun ra một nguồn máu. Cô bé nhỏ nhắn dễ thương này vậy mà lại khủng bố như vậy, thật không thể tin được. Xông lên, đánh cái đầu chó của hắn ta đi. Lưu Tô Minh Nguyệt Hầm Hừ chỉ vào tôn khởi. Đánh cái đầu chó là câu mà Tiêu Trần rất thích nói. Cô bé này có thể coi là được chân truyền của Tiêu Trần. Sau khi nghe Lưu Tô Minh Nguyệt ra lệnh, bốn cây cỏ đại đao, cả đám đều giống như được tiêm máu gà, vung vẫy những chiếc lái như đao lớn điên cuồng lao về phía Tôn Khởi. Lúc này, Tôn Khởi toàn thân cứng nhắc, giống như một cái xác ướp. Từ trên mặt đất đứng thẳng lên. Đôi mắt hắn ta không ngừng chuyển đổi qua lại giữa đen kịp và bình thường. Một tay tôn khởi nâng trường kiếm lên, nhưng tay kia lại đè tay cầm trường kiếm xuống. Dường như có hai người đang sống trong thân thể hắn ta vậy. Một người ra tay, một người ngăn chặn. Khi tôn khởi đang đang giảy dụa, bốn cây cỏ đại đao đã đến bên cạnh tôn khởi. Lá cỏ đại đao điên cùng nhào về phía tôn khởi. Nhất thời đao khí tung hoành, khắp nơi khói bụi mịt mù. Đánh hắn ta đi, đánh hắn ta đi, đánh hắn ta đi. Lưu Tô Minh Nguyệt không ngừng đổ thêm dầu cho cỏ đại đao. Quỳnh. Đúng lúc này, một luồng kiếm khí hình tròn đỏ như máu đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôn khởi, đẩy thẳng bốn cây cỏ đại đao ra ngoài. Tôn khởi vẫn luôn bị đè đánh đột nhiên ra tay. Lúc này, đôi mắt của hắn ta đã trở nên hoàn toàn đen kịt, không còn nhìn thấy một chút màu trắng nào nữa. Chương 1068, phương thức chiến đấu của Lưu Tô Minh Nguyệt, hai đi. Đi đến. Miếu quan công, hủy kim thân của ta đi. Tôn Khởi Giang nan ngẩng đầu lên nói một câu cuối cùng với chương lông. Nói xong, khóe miệng Tôn Khởi gợi lên một nụ cười cực kỳ kỳ quái. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm đỏ như máu trong tay Tôn Khởi đột nhiên vung lên. Bốn luồng kiếm khí khủng bố đột nhiên xuất hiện, kiếm khí tạo ra bốn cái khe cực lớn trên mặt đất. Lào thẳng về phía bốn cây cỏ đại đao Oành Bốn tiếng nứt toát cực lớn vang lên Bốn cây cỏ đại đao bị kiếm khí khủng bố chia năm xẻ bảy Qua, wow, cứu mạng với Lưu Tô Minh Nguyệt nằm trên ngọc sơn thần rơi nước mắt ao ao Trong lùng kiếm khí cùng bạo Cô như một chiếc thuyền lá lên đên giữa biển khơi Có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào Khắc khắc khắc khắc Cổ hộng của Tôn khởi phát ra tiếng giống như cười mà không cười Khiến cho màn đêm vốn đã nguy cơ tứ phía lại càng thêm quỷ dị. Rắc rắc rắc, Tôn Khởi cử động các khớp trên thân thể, tạo ra những tiếng răng rắc dữ dội như sao đậu nành. Nụ cười quái dị nơi khóe miệng của hắn ta càng ngày càng đậm. Dường như hắn ta rất hài lòng với thân thể này. Oanh! Tôn Khởi hay nói đúng hơn là Tôn Khởi bị thứ quái quỷ gì đó chiếm giữ thân thể đột nhiên thọ tay ra. Một thiếu niên ở đằng xa bất ngờ không bị khống chế bay đến bên cạnh hắn ta. Sương mù đen bay ra khỏi mắt tôn khởi, nhưng không lập tức chui vào trong đôi mắt của thiếu niên. Sau một khắc, ánh mắt của người này cũng biến thành đen kịp, khóe miệng gợi lên một nụ cười kỳ quái. Anh A Ngưu Một tiếng thét vang lên từ đám đông, một thiếu nữ liều lĩnh lao ra, chạy đến bên cạnh thiếu niên. Nhưng còn chưa kịp đứng vững, thiếu niên đột nhiên nắm lấy vai thiếu nữ. Nhìn chầm chầm vào cô với đôi mắt đen kịp. Một làn sương mù đen bay ra sọc thẳng vào mắt thiếu nữ. Thiếu nữ ngay lập tức biến thành bộ dạng như thiếu niên. Mồ hôi toàn thân chương lông nhanh chóng rơi như mưa, đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Sự lây lan khủng bố này rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy? Nếu cứ tiếp tục lây truyền từ người này sang người khác như thế, chỉ sợ là đái một bãi là nguyên đội ngũ của bọn họ đã bị lây bệnh hết rồi. Chạy! Cách ra chạy đi. Chương lòng điên cuồng rống lên. Tôn khởi lại nở một nụ cười quỷ dị, phất phất tay, thiếu niên bên cạnh hắn ta xông vào trong đám người cực nhanh. Loại tốc độ này hoàn toàn không phải thứ mà người bình thường có thể có được. Có vẻ như chất độc rất dễ lây lan này cũng đã biến đổi cơ thể của bọn họ. Chỉ trong tích tắc, hàng trăm người đã bị lây nhiễm. Với tốc độ và cách lây nhiễm như vậy, chỉ cần một cơ số lớn chỉ sợ không bao lâu nữa toàn bộ thế giới sẽ bị lây nhiễm mất đúng lúc này một ánh huỳnh quang màu xanh biếc đột nhiên sáng lên lưu tô minh nguyệt tức giận dậm thẳng đôi chân nhỏ xuống ném ra một hạt giống màu đỏ hạt giống màu đỏ chìm trong ánh huỳnh quang xanh biếc nhanh chóng căng phộng lên gốc thực vật này cắm rễ nảy mầm rồi sinh trưởng chín mùi lưu loát liền mạch tốc độ cực nhanh đến có thể nói khủng bố bóng ma to lớn bao phủ xuống Gốc thực vật này lại trực tiếp cao lên đến ba mươi mấy thước. Thân rễ to lớn đứng vững nguy nga như cây cột chống trời. Vô số dây leo giống như xúc tua chậm rãi điên cuồng lan tràn ra chung quanh. Dây leo đâm vào trong đám người, trói tất cả những người bị cảm nhiễm lại thật chặt. Mặc cho những người bị cảm nhiễm có dãy dụa thế nào, những sợi dây leo này cứ như sắt cốt thép, không hề tổn thương mảy may. Mà một đóa hoa màu đỏ vĩ đại như một tòa nhà nhỏ nở rộ ở chấp đỉnh gốc thực vật này. Kinh khủng hơn là, trong đóa hoa to lớn. Chính là hàm răng mọc rậm rạp chằng chịt, dịch thể như nước miếng màu xanh biếc, không ngừng chảy xuống tí tách. Vùng đất xung quanh bị nước bọt màu xanh biếc đốt cháy đến khói đặc tràn ngập. Mọi người chảy mau, ngàn vạn lần không nên dính vào khói mà A Sửu thổi ra, để tôi ngăn hắn lại. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên sơn thần ngọc chắn trước mặt tôn khởi tiểu gia hỏa này còn thuận tiện lấy cho gốc thực vật này một cái tên a sửu hú hú hú gốc thực vật phát ra âm thanh kỳ quái mũi dây leo toàn thân vù vù xé gió lưu tô minh nguyệt quay đầu nhìn thực vật vẻ mặt rất là dễ thương a sửu rất là dễ nghe nha vì sao mi phản đối chứ hú hú hú ma thực thảo thật khó nghe về sau mi cứ gọi là a sửu đi Lâu lâu Lưu Tô Minh Nguyệt cường thế, tràn đầy nguyên khí dơ quả đấm nhỏ lên nói như chém đinh chặt sắt. Nói chuyện phiếm trên chiến trường, chỉ sợ cũng chỉ có nhóc mơ mạng Lưu Tô Minh Nguyệt mới có thể làm được chuyện này. Mắt thấy mấy thứ đồ mình lấy ra đều bị tiểu tử này trói hết lại. Trong ánh mắt đen nhánh của Tôn khởi tràn đầy vẻ giận dữ. Chương 1069 Không ai muốn chết, râm. Tôn khởi cắm trường kiếm vào trong đất, yêu khí màu đỏ cùng bạo cứ như không cần tiền, điên cuồng trào xuống dưới đất theo trường kiếm đỏ thắm. Toàn bộ Đại Long Thành đều bắt đầu rung động kịch liệt. Bề mặt bị sức mạnh cuồng bạo hất bay, đại địa rạng nứt, xuất hiện khe rảnh ngang dọc. Khe rảnh to lớn chặn đường chạy trốn của mọi người, tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt. Đánh hắn, A Sửu. Thấy một màn này, Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận đến dặm chân nhỏ. Thật vất vả mới có một lần phân ưu với đại đế ca ca, làm sao có thể để bị phá hư chứ? Vô số dây leo quất về phía tôn khởi. Dây leo mang theo tiếng gió gào thét trong không khí. Khóe miệng tôn khởi lại gợi lên nụ cười cổ quái. Bỗng nhiên hắn ta rút trường kiếm ra khỏi mặt đất, chớp mắt kiếm khí mang theo yêu khí tung hoành ra. Rầm. Rầm. Rầm. Dây leo và kiếm khí đụng vào nhau, phát ra âm thanh dữ dội to lớn. Thừa dịp A Sửu quấy rậy tôn khởi, tay nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt vương vào trong túi bách bảo, lục tung một hồi. Ba hạt giống màu đen được Lưu Tô Minh Nguyệt lục ra. Đi thôi. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt giống như một vị chú cứu thế, trong tay uy phong lẩm lẩm cầm hạt giống ném vào một khe lớn phía xa xa. Ánh huỳnh quang màu xanh biết lập tức hiện ra. Một màn giống như chuyện kỳ tích đã xảy ra, ba hạt giống điên cuồng sinh sôi. Dây leo cường tráng cuốn quít lấy nhau, bắt ngang qua cái khe lớn hình thành từng cây cầu thực vật. Chạy mau. Lưu Tô Minh Nguyệt dơ quả đấm nhỏ, hung hăng vung về phía mọi người. Mọi người nhìn thấy cây cầu màu xanh to lớn, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Mọi người chạy tới cây cầu màu xanh cứ như nơi đây là địa ngục vậy. Rầm. Một tiếng nổ mạnh mẽ kịch liệt vang lên. Thân thể to lớn của A Sửu, bị đánh lui về sau không ít. Suýt chút nửa trực tiếp đụng sập ngôi miếu phía sau. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng bị đẩy cho người ngã ngựa đổ dưới sóng xung kích. Bóng hình nho nhỏ rơi trên mặt đất văng ra thật xa. Lưu Tô Minh Nguyệt hầm hư tức giận bò dậy, khắp người bùn đất. Trên đôi chân nhỏ bé không mang giày đầy vết trầy da đỏ bưng. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn mình đôi chân bé nhỏ của mình, sửng sốt một chút. Đột nhiên ngồi dưới đất che chân mình lại rồi khóc lớn lên. Hu hu, tiếng khóc to rõ vang tận mây xanh. Từ khi ra đời tới nay, cho tới bây giờ Lưu Tô Minh Nguyệt cũng chưa từng bị đánh, càng đừng nói là bị thương. A sử thấy Lưu Tô Minh Nguyệt bị thương, đột nhiên như phát điên, thân thể cao lớn uống éo nóng nảy. Thân thể to lớn lại bay lên trời hướng thẳng than the cao lon uốn eo nong Tôn Khởi. Xem dáng như vậy có vẻ muốn trực tiếp để Tôn Khởi thành bánh thịt. Nhưng mà sự cường hẳn của Tôn Khởi vượt xa khỏi tưởng tượng của A Sửu. Cơ thể khổng lồ của nó trực tiếp bị hai tay Tôn Khởi nâng lên vững vàng. Hồ! Tôn Khởi trực tiếp ném A Sửu thân thể to lớn về phía Lưu Tô Minh Nguyệt. Bóng ma to lớn bao phủ xuống, Lưu Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu, sợ đến khóc cũng không dám khóc. Rầm! Từng sợi dây leo như cốt thép ầm ầm cắm vào trong đất. Dây leo cứng mà có lực cứng trắng giữ cơ thể khổng lồ của A Sửu ở giữa không trung. Lưu Tô lau nước mắt, A Sửu mi thật là lợi hại nha. Nghe thấy Lưu Tô minh nguyệt khích lệ. A Sửu vui vẻ xoay người. Được Sơn Thần Đại Nhân khích lệ là chuyện vinh dự bực nào. Nhưng vui quá hóa buồn, Tôn Khởi cũng không rảnh nhìn bọn họ nói chuyện tào lao. Rầm. Tôn Khởi đạp mạnh dưới chân, cả người đột nhiên bay lên trời. Tiếp theo một tia hồng quang hạ xuống cực nhanh từ trên bầu trời. Bóng dáng tôn khởi nho nhỏ mang theo sức mạnh khổng lồ ầm ầm đập vào đoá hoa của A Sửu. Răng rắc, răng rắc. Sức mạnh kinh khủng làm cho dây leo chống đỡ thân thể A Sửu gãy ầm ầm. Thân thể to lớn của A Sửu trực tiếp ngã xuống đất. Đây nếu là đập xuống thật, sợ rằng lưu tô minh nguyệt sẽ bị đập thành bánh nhân thịt Đối mặt với bóng ma vĩ đại nhanh chóng bao phủ xuống, Lưu Tô Minh Nguyệt nhát gan sợ phiền phức trực tiếp bị dọa đến hai chân nhũng ra. Vào thời khắc này một bóng người đột nhiên vọt ra từ bên cạnh, lại là Hạ Nhi. Nàng ôm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng thân thể A Sửu quá lớn, phạm vi bảo phủ thực sự quá rộng, căn bản bằng tốc độ của Hạ Nhi đã không kịp rời khỏi đó. Nhìn A Sửu rơi xuống cực nhanh, Hạ Nhi sợ đến mặt không còn chút máu. Nàng ôm Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong ngực. Cả người có lại thật chặt. Cô nương hiền lành này, mặc dù vào thời khắc này cũng vẫn suy nghĩ cho người khác. Mặc dù là bởi vì tiêu trần nhờ cậy như uy hiếp vậy, nhưng người có thể làm đến bước này lại chẳng có mấy người. Hà Nhi cắn răng thật chặt, áp lực tử vong làm cho đầu óc nàng vô cùng hỗn loạn. Chương 1070, Không ai muốn chết, hai, hu hu. Đại đế ca ca, đại đế ca ca. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt không hề có một tia giác ngộ đối mặt với cái chết nào cả, căng giọng gào khang. Hạ Nhi cười cười lộ vẻ sầu thảm, thứ lớn như vậy, chỉ sợ cho dù thiếu niên ác ma kia có tới cũng không cứu được các nàng. Bóng ma càng ngày càng gần, Hạ Nhi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt sẽ qua khóe mắt nàng. Không ai muốn chết, sống vẫn tốt hơn. Rầm Tiếng ầm ầm vang vọng thấu trời. Đại địa không ngừng chấn động. Đau đớn trong tưởng tượng cũng không kéo tới, ngược lại là một cái ông ấm áp. Nhẹ nhàng đặt trên người mình. Thậm chí Hạ Nhi có thể cảm nhận được một tiếng thở dốc nặng nề, hơi thở nóng rực nhẹ nhàng phất qua gò má của nàng. Được cứu sao, hay đây chính là cảm giác tử vong? Nhưng Hạ Nhi lại lập tức cảm nhận được một áp lực bàn bạc. Mặc dù nhắm mắt lại, Hạ Nhi cũng có thể cảm nhận được bóng ma to lớn kia và áp lực trên đỉnh đầu. Hình như quái vật to lớn trên đỉnh đầu đã ngừng lại. Hu hu đại đế ca ca. Lưu Tô Minh Nguyệt đột nhiên lớn tiếng khóc. Cô giơ đôi chân bé nhỏ bị trầy da của mình ra, giống như một đứa bé ăn đau oan ức cực lớn. Hạ Nhi nghe tiếng Lưu Tô Minh Nguyệt. Từ từ mở mắt. Sau một giây, suýt chút nữa Hạ Nhi khóc lên. Một thiếu niên đang không lưng. Bảo vệ nàng dưới thân. Quái vật, lớn như ngọn núi, cứ hung hăng nịnh trên lưng hắn như vậy. Mà thân thể thiếu niên bị đè công, cứ nhẹ nhàng đặt trên người nàng thiếu niên máu tươi đầy đầu, trong miệng cắn một thanh trường đao. Hai tay hắn vô lực rủ xuống, cách lớp quần áo, thậm chí hạ nhi cũng có thể nhìn thấy khớp xương biến hình gồ ra. Chân thiếu niên đã cắm vào mặt đất, không ngừng phát ra tiếng kẻo kẹt to lớn. Sức mạnh kinh khủng vẫn đang không ngừng đè xuống giống như muốn đè cả người thiếu niên thành thịt nát. Hạ Nhi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của thiếu niên, mặt của nàng bùng trái liền đỏ. Thiếu niên này chính là Tiêu Trần chạy tới trong lúc mạnh chỉ treo chuông. Tiêu Trần nhìn Hạ Nhi, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Tiêu Trần nhẹ gật đầu với Hạ Nhi, giật giật cái cổ quay về phương xa. Hạ Nhi thấy rõ ý tứ của Tiêu Trần, Tiêu Trần muốn nàng rời khỏi nơi này. Hạ Nhi ôm lưu tô minh nguyệt, tụ khí lực toàn thân lại, bò ra từ dưới thân Tiêu Trần, chạy thẳng về phía xa. Mà Lưu Tô Minh Nguyệt vẫn đưa cái chân nhỏ ra, hu hu oan ức gọi đại đế ca ca. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, toàn thân lại tuôn ra sát khí vô biên. Tuy miệng Tiêu Trần suốt ngày bà hoa, đồ dẫn Lưu manh khắp nơi, nhưng chẳng qua chỉ là buồn chán mà thôi. Mà người Tiêu Trần thực sự thích rất rất ít, Lưu Tô Minh Nguyệt tuyệt đối có thể tính là một. Tiêu Trần biết, Nhóc con này chẳng bao giờ phải chịu oan ức lớn như vậy. Nếu để cho bất quy sơn biết, sợ rằng toàn bộ bất chu giới sẽ bị hàng tỷ sơn quỷ sang thành bình địa. Tiêu Trần lại nở nụ cười, nhìn không được mà cảm than mình thật đúng là một phế vật, ngay cả một nhóc con cũng chăm không tốt. Chân phải Tiêu Trần bỗng nhiên đạp xuống, sức mạnh kinh khủng tuôn ra. Đất đai dưới chân. Lấy Tiêu Trần làm trung tâm, nứt ra từng vòng từng vòng một. Rầm. Tiêu Trần bỗng nhiên phát lực, ném A Sửu trên lưng ra ngoài. Thân hình A Sửu to lớn thẳng tắp nện vào ngôi miếu. Trong nháy mắt toàn bộ miếu đã bị đập thành mảnh nhỏ. Từng tia kim quang chui ra từ phía dưới thân thể cao lớn của A Sửu. Tiêu Trần dậm chân bay lên, trực tiếp đạp A Sửu trượt ra ngoài. Phía dưới phế tích thế mà lại xuất hiện một cánh cửa màu vàng. Lại là cửa vào tiểu động thiên. Tiêu Trần có chút kinh ngạc. Làm sao cái địa phương quỷ quái này lại có người tiêu hao khí lực lớn để mở nhiều tiểu động thiên đến thế? Lúc này đã không còn thời gian cho Tiêu Trần suy tư. Bóng dáng tôn khởi vọt lên từ đoá hoa của A Sửu, lao thẳng tới Hạ Nhi đang rời đi ở không xa. Tiêu Trần lửa giận ngút trời, cả người như trâu được nổi giận nhằm thẳng tới tôn khởi. Chỗ Tiêu Trần đi qua hiện đầy huyện ảnh chồng chéo. Rầm! Gần như Tôn Khởi không ngờ rằng tốc độ tiêu trần sẽ nhanh đến nước này, còn chưa phản ứng kịp đã trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Tôn Khởi nặng nề đập vào trong đất, đập ra một cái hố vĩ đại đường kính trăm mét, văng lên vô số đá vụn và bụi mù. Căn bản tiêu trần không cho Tôn Khởi chút cơ hội thở dốc nào, ném cả người như Thái Sơn áp đỉnh tới chỗ Tôn Khởi rơi. một tia kiếm khí đỏ thắm đột nhiên mọc lên từ trong hố trời, chém thẳng về phía đầu tiêu trần. Huyết khiên một cái khiên to lớn màu đỏ tươi xuất hiện tiêu trần trước người tiêu trần dùng đầu đội cái khiên không tránh không né va chạm với kiếm khí hào quang rực rỡ mọc lên giữa không trung kiếm khí bị cái khiên màu máu của tiêu trần đụng nát bấy mà cái khiên cũng bị kiếm khí đánh nát hơn phân nữa